Cậu thanh niên đang làm ra vẻ Nắm bắt được tình hình này Cũng chỉ là đang chán sống mà thôi Đây là ảnh Mà Bạch Dũng Thắng đưa cho anh à Đối mặt với Tôn Bân lạnh lùng Đầy vẻ sát khí Nói sẽ lột ra dóc xương mình Trần Minh Chết chỉ thản nhiên hỏi một câu Giọng nói của anh rất bình tĩnh Nhưng lại cho người nghe một cảm giác bất an Không thể diễn tả bằng lời Tôn Bân cười lạnh một tiếng Sau đó bình thản đáp <cười> Thằng nhãi Xem ra mày cũng không ngu nhỉ Nhưng bây giờ những chuyện này quan trọng sao Trần Minh Chết chậm rãi gật đầu Tôi vừa nghe đám đàn em của anh nói Lần này anh đến Tân Thành là vì hai cô gái này Trần Minh Chết nhìn hai người quen mặt trên ảnh Mấy bức ảnh này chụp rất được Một bức là khi Bạch Diệp Trì đang chăm chú làm việc ở công ty Một bức là Bạch Tuyết mặc một bộ đồ thể thao Đang tạo dáng ngủ ngáo Trong một chiếc xe thể thao hạng sang. Đương nhiên Cũng có một tấm hai chị em chụp chung Chắc là ảnh từ mấy năm trước Hai người trang điểm rất lộng lẫy <cười> Đúng Tôn bân tao đến đây Là vì hai đứa con gái này Tao nghe nói chúng nói là hai chị em Mà ông đây chưa từng chơi cặp chị em nào xinh như hoa thế này cả Nghe thấy vậy Mặt trần Minh chết xa sầm. anh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tôn bân đang có vẻ đầy hưng phấn khi nói đến chuyện này rồi lạnh giọng hỏi thế anh có biết hai cô gái này một người là vợ tôi người còn lại là em vợ tôi không nếu trước đó trần minh Chết đã giới thiệu mình là chàng rẻ ăn bám nhà vợ của nhà họ bạch đương nhiên tôn bân cũng đã biết thân phận của anh và hai cô gái này nhưng bây giờ y lại nháy mắt ra hiệu cho người đàn ông đồ con đứng cạnh mình ơ tao lại không biết chuyện này đấy sao thế tao không được chơi vợ với em vợ mày à hả mắt trần minh chết chợt lạnh đi ngồi im nhưng lúc trần minh chết hôi cử động cơ thể chuột đứng một bên đã nhận được tín hiệu của đại ca mình lập tức chĩa họng súng lạnh bằng vào huyệt thái dương của anh gần như chỉ cần trần minh chiếc cử động thêm một chút thôi ông ta sẽ không chút do dự nổ súng ngay anh trần tôn bân tôi khuyên anh đừng có làm vậy anh trần không phải người mà anh có thể đắc tội đâu trông thấy cảnh tượng này đoàn phi lập tức run dày biến sắc mặt ha ha ha đoàn phi tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn đứng im đó không thì súng của đàn em tôi sẽ cướp cò đấy Nói rồi, Tôn Bân chậm rãi tiến lên trước một bước, cầm khẩu súng mà Trần Minh Chết đặt trên bàn nước lên, sau đó chơi đùa một lát rồi nói với Đoàn Phi. Đoàn Phi, trước kia tôi luôn cho rằng anh rất được, là một người có thực lực và tầm nhìn xa. Tôi còn luôn coi anh là đối thủ của mình, nhưng giờ xem ra, hình như anh khác với tưởng tượng của tôi rồi. Anh vừa nói tôi không chọc được vào thằng ăn hại này ư. <cười> ha Thế giờ anh xem tôi chọc vào nó thế nào nha Chỉ cần chuột khẽ cử động ngón tay một cái Là đầu nó sẽ nổ tung ngay Ha ha ha Đoàn phi lạnh lùng nhìn tôn bần Đang vô cùng hống hách ở phía trước Sao đoàn phi có thể nuốt trôi được cục tức này Đặc biệt là khi đối mặt với tên côn đồ tôn bần Không tuân thủ quy tắc Nếu không dựa vào ông bố nuôi Chắc tôn bần đã bị chết đói từ lâu Chưa đâu được như bây giờ vậy mà lúc này y lại chĩa súng vào thiếu gia nhà họ Trần của Yên Kinh, hơn nữa còn hồng hách ra oai trước mặt mình. Tôi mân anh Trần chắc chắn là người mà anh không thể động vào. Tôi khuyên anh nên thức thời một chút đi. Ha ha ha, anh Trần, một thằng ăn bám nhà vợ mà lại được anh gọi như một nhân vật siêu phàm. Ôi rồi ôi, anh Trần cơ đấy. Ha ha ha, anh định làm tôi buồn cười muốn chết à Đoàn Phi? Lúc này Trần Minh Chiết không hề bận tâm Đến lời cảnh cáo Ngồi im lúc trước Anh chậm rãi định đứng dậy Ngồi im đấy Mày còn cỡ quậy nữa Có tin ta bắn chết luôn không Lão chuột đồ con Di súng vào chán Trần Minh Chiết Rồi lạnh giọng nói Trần Minh Chiết cũng thở ờ Nhìn người đàn ông vạm vỡ trước mặt Xem ra Ông không nghe kỹ lời tôi nói ban nãy rồi Cái gì Mẹ mày Chuột cũng đã nổi điên Lập tức định bóp cò Nhưng lúc ông ta định làm vậy Người thanh niên đang thong thả đứng dậy đó Đã ra tay Bắt lấy khẩu súng của ông ta Giờ như lúc chuột bóp cò Trần Minh Chết đã tháo băng đạn từ khẩu súng của ông ta ra rồi Tốc độ của anh nhanh đến mức Khi chuột phản ứng lại Trên tay ông ta chỉ còn lại vỏ của khẩu súng Đơn ống súng cũng đã bị tháo ra từ lúc nào Hả? Cái gì thế này? Sao có thể chứ? Ngay sau đó, Trần Minh Chết chậm chậm giơ tay, tóm lấy bàn tay to lớn mạnh mẽ của chuột À, bàn tay rắn chắc như cốt thép, dường như đã biến thành sợi bún dưới lực nắm của Trần Minh Chết Một tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến cho tất cả mọi người trong phòng Tổng thống phải run người Ai nấy đều thấy cổ tay mình đau nhói Nhưng điều khiến họ thấy khiếp sợ hơn là ngay khi khẩu súng trong tay chuột rơi xuống Trần Minh Chết đã đỡ được nó Dường như chỉ trong nháy mắt, anh đã lắp đặt khẩu súng hoàn chỉnh lại như ban đầu. Hơn nữa, còn dí khẩu súng vào chán của chuột, đã ngồi thụp xuống vì đau đớn, đang hơi ngẩng đầu lên. Mày... chết đi. Trần Minh Chết đã biết, tôn bân của miên thành này đến đây để diệt trừ cả nhà mình từ Liêu Hằng. Nhưng điều khiến anh không thể chấp nhận hơn là tên tôn bân này còn định bắt cả hai chị em bạch diệt chi để giờ trò đổi bại. Điều này đã chạm đến giới hạn của Trần Minh Chết Đây chính là lý do Vì sao vừa bước chân vào căn phòng này Anh đã lập tức nổ súng Bắn chết Liêu Hằng Cũng là vì anh vốn không định tha cho kẻ Được gọi là vua của thế giới ngầm miên thành Tôn Bân này Một âm thanh nữa vang lên Bằng là một tiếng súng nữa Ngay sau đó Người đàn ông trung tuổi đô con Mà Tôn Bân gọi là chuột Đã trợn trường hai mắt Dường như ông ta không hề có một cơ hội phản ứng nào thì viên đạn đã kết liễu mạng sống của ông ta rồi. Mọi người có mặt ở đây đều thấy da đầu mình tê dại. Lúc này, Tôn Bân vẫn đứng đó, y không còn nắm chắc khẩu súng đang dí vào trán của Đoàn Phi nữa. Sau khi Trần Minh chết nổ súng bắn chết chuột, anh quay người lạnh lùng nhìn Tôn Bân, chỉ một ánh mắt của anh đã khiến cả người Tôn Bân như rơi xuống hồ băng, y run rẩy khẩu súng trong tay rơi xuống sàn. mày, mày, trần minh chết chậm rãi chĩa khẩu súng vào tôn bần. mẹ cả lũ chúng mày chết đấu hết rồi. xông lên cho tao giết chết thằng nhãi này đi. đây là đám du côn luôn đi theo tôn bần. nghe thấy vậy, tên nào tên ấy lập tức nghiền răng, lao về phía trần minh chết. anh trần, đoàn phi trần nhảy mạnh lên. cầm một cái bình hoa nhỏ ở bên cạnh lên chặn ở mặt bên của trần mình chết. bằng nhưng mọi sự xung đột đều ngưng lại sau một tiếng súng. a một tiếng kêu thảm thiết vang lên tôn bân vội vã bụng đùi mình sau đó loạn trọng ngồi phịch xuống sàn máu tươi lập tức nhuốm đỏ tấm thảm mà y đang ngồi. mày mày dám ban ông mày có biết mặt tôn bân đỏ gay, sau đó y ngẩng lên lạnh lùng cào lên chỉ vào Trần Minh Chiết Trần Minh Chiết lại tiếp tục chữa khẩu súng về phía Tôn Bân nhưng lần này anh nhắm vào đầu y đầu Tôn Bân lập tức đổ đầy mồ hôi dù y biết mình có thân phận không tầm thường hơn nữa tuy có bị người khác chữa súng vào người thì chưa chắc cái đó đã dám bóp cò nhưng với Trần Minh Chiết đã liên tiếp nổ súng giết hai cánh tay đắc lực của y này y thật sự không dám ăn to nói lớn nữa Cậu bạn trẻ, đừng kích động Chúng ta có thể từ từ nói chuyện mà Dưới ánh nhìn lạnh băng Dường như không hề để mắt đến đám anh em Của Tôn Bân, của Trần Minh Chiết Tất cả mọi người có mặt ở đây Đều cảm thấy sống lưng mình lạnh toát Còn Tôn Bân Đây là lần đầu tiên Y cảm thấy mình đang ở gần cái chết đến vậy Y buộc phải nhượng bộ Lúc này, đoàn phi cũng vội vã Đứng cạnh Trần Minh Chiết Nói Anh Trần, anh bình tĩnh đã Không thể giết Tôn Bân được Anh ta Người chống lưng của anh ta mạnh hơn anh à Trần Minh Chết chưa vội nổ xuống ngay Mà nhìn sang đoàn phi hỏi Đoàn phi không tỏ thái độ gì Mà vội đáp Anh Trần Tôn Bân này là trẻ mồ côi Nên không có người nhà Nhưng anh ta có một ông bố nuôi Tên là Tôn Trác Phi Là nhân vật ngang hàng với bùi lão đại ở dung Thành Hơn nữa Tôn Bân là người con trai nuôi Mà Tôn Trác Phi xem trọng nhất nghe thấy đoàn phi nói vậy Tôn Bân đang ngồi dưới sàn quan sát thái độ của Trần Minh Chiết Ngay sau đó y biết mình vẫn còn cơ hội nên cũng dần bình tĩnh lại Tôn Trác Phi lại là một cái tên có thể khiến rất nhiều người ở Thục Xuyên khiếp sợ Tôn Trác Phi là người dung thành gốc và sống ở đây từ nhỏ Khi còn bé Tôn Trác Phi không biết đã vào trại giáo dưỡng bao nhiêu lần Cuối cùng lão ta vào tù vì tội cướp giật và cố ý đả thương người khác. Chính lần vào tù này, tôn trác phi đã quen một lão đại và cũng chính lão đại này đã thay đổi cả cuộc đời của tôn trác phi. Nhờ có người móc nối quan hệ nên tôn trác phi được ra tù sớm. Sau khi ra ngoài, chẳng mấy chốc lão ta đã nổi lên ở sông thành. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, lão ta đã gây dựng được chút tiếng tăm ở đây. Sau đó qua 10 năm phát triển. Lão ta đã hoàn toàn trở thành nhân vật có máu mặt nhất ở Thục Xuyên Nhưng Tôn Trang Phi không có con cái Lão ta đã nhận mấy người con trai và con gái nuôi Nhưng cuối cùng chỉ có Tôn Bân ở miền thành là phát triển được nhờ vào nguồn vốn mà lão ta cung cấp Lúc đó Tôn Bân đã có thực lực xuất mạnh ở miền thành Sau này nhờ có sự giúp đỡ của Tôn Trang Phi lại càng nhanh chóng trở thành vua của thế giới ngầm tại đây Vì thế, Tôn Chắc Phi vô cùng xem trọng Tôn Bân. Cái tên Tôn Bân này cũng được thay đổi về sau. Chính là lúc Tôn Chắc Phi coi Tôn Bân như con trai ruột của mình. Và sau này, y sẽ thừa kế gia sản khổng lồ của lão ta. Cũng chính vì thế, nên Tôn Bân làm gì cũng không phải lo ngại. Bởi việc kinh doanh mấy năm gần đây của Tôn Chắc Phi đã có thế lực khổng lồ. Tiền bạc thì nhiều vô số kể Cho nên dù có gặp phải chuyện rắc rối đến mấy... Tôn Bân cũng có thể giải quyết một cách êm xuôi Cũng chính vì biết được mối quan hệ này của Tôn Bân nên đoàn phí mới vạch rõ ranh giới với Tôn Bân ngay từ đầu Hơn nữa còn thỏa thuận rõ ràng là sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau Nhưng Tôn Bân lại chẳng coi những thứ này ra gì Mấy năm qua y ngông cuồng hống hách mở rộng địa bàn Ngoài mấy lão đại thật sự ở dung thành ra, Có thể nói Tôn Bân chẳng thèm đếm xỉa gì tới các đại ca khác ở Thục Xuyên chậm thế à trần minh chết chậm rãi nhìn tôn bân sau đó anh ung dung bước lại gần y rồi cứ thế nhìn từ trên cao xuống tôn bân cực kỳ ghét người khác nhìn mình như thế này đến tôn trác phi cũng không nhìn xuống y như thế nhưng bây giờ đuổi y đã bị trúng một viên đạn nên y không thể đứng dậy được anh bạn trẻ tôi khuyên cậu làm người thì phải thức thời một chút đừng trượt đường sống sau này của mình Bố nuôi của tôi chính là Tôn Trác Phi Đừng nói là tôi chưa nhắc cậu Không chỉ cậu Mà kể cả nhà họ Bạch đứng sau lưng cậu Cũng chẳng là gì khi đứng trước mặt bố tôi đâu Vừa nhắc tới người chống lưng cho mình Tôn Bân lập tức lại bùng nổ tự tin Dù cậu không nghĩ cho mình Thì cũng phải nghĩ cho nhà họ Bạch sau lưng cậu Nếu hôm nay cậu giết tôi Tôi đảm bảo Cả nhà cậu và đoàn Phi Cũng không thoát được đâu Nhà họ Bạch các người sẽ chôn cùng tôi đấy Trần Minh chết mỉm cười lạnh lùng nhìn tôn bần vẫn có vẻ ngang ngược. Lần trước, Trương cả lái xe đâm bạch xuống quang, cũng là do anh sai khiến, đúng không? Trần Minh chết chậm rãi dơ khẩu súng trong tay lên. Là... cậu... cậu... Thế anh có biết bạch xuống quang là bố vợ của tôi không? Tôi... Tôn bần đã cảm nhận được họng súng lạnh bằng trên đỉnh đầu mình. Hơn nữa đôi mắt của Trần Minh Chết Cho y một cảm giác bị coi thường Y thật sự cảm thấy run rẩy Từ trong tâm hồn Tôi nói cho cậu biết bố nuôi của tôi là Tôn Trác Phi Nếu cậu dám giết tôi Ông ấy chắc chắn sẽ không tha cho cậu Trần Minh chiết mỉm cười thản nhiên Sau đó nói Thế anh mà gọi cho Tôn Trác Phi đi Bảo ông ta đến đây cứu anh Tôi không ngại chờ đâu Nghe thấy câu này Mặt đoàn Phi lập tức sầm xuống Dù hắn biết Trần Minh Chiếp có thân phận không hề tầm thường Hơn nữa thân thủ còn nhanh đến mức đáng nể Đến buổi lão đại còn phải khách sao với anh Nhưng nếu để tôn chắc phi biết được chuyện này Hắn sợ là cả tân thành sẽ đại loạn mất Nhưng bây giờ hắn lại không dám lên tiếng ngăn cản Cậu thật sự dám cho tôi gọi điện thoại Lúc này Tôn Bân Như nhìn thấy một tia hy vọng mới dẫu sao trước đó y luôn nghĩ nếu mình gọi điện thoại thì sẽ bị ăn đạn ngay thế thì y quả là ngu ngốc vì từ nhỏ y đã phải lăn lộn ngoài xã hội nên hơn ai hết y hiểu khí phách hay thể diện gì đó đều chỉ là phù du chỉ có mạng sống mới là quan trọng nhất tôn bân lập tức gào lên với cô gái mặc sườn xám mau lấy điện thoại đưa cho tao người đẹp mặc sườn xám vốn đã bị dọa cho sợ run lẩy bẩy Lúc này nghe thấy giọng nói của Tôn Bân, cô ta càng co ruột người lại hơn, sau đó ngồi im trong góc phòng không dám cử động. Trần Minh Chiết mỉm cười, sau đó nói với Đoàn Phi. "A Phi, điện thoại." Đoàn Phi lập tức hiểu ý, vội vàng lấy điện thoại của mình ra, đưa cho Trần Minh Chiết. Tôn Bân có vẻ hơi kinh ngạc, cầm lấy chiếc điện thoại mà Trần Minh Chiết đưa cho, y lập tức ấn số điện thoại cá nhân của Tôn Trác Phi. Rất ít người biết được số điện thoại này Vì bất kể là bận rộn hay đêm muộn đến mấy Tôn trác phí đều sẽ nghe máy Alo Điện thoại rất nhanh đã kết nối Đầu dây bên kia Truyền tới một giọng nói hơi trầm khàn Nhưng lại mang một vẻ uy nghiêm Ăn trên ngồi trước Bố, con là A Bân đây A Bân Bố, bố mau cho người đến tân thành cứu con Có người định giết con Cái gì Đầu dây bên kia lập tức nâng cao giọng. Lúc này, Trần Minh Chiết thản nhiên quắc tay với Tôn Bân, ra hiệu bảo y đưa điện thoại cho mình. Tôn Bân thấy đầy hoài nghi, nhưng bây giờ y không dám làm trái ý của Trần Minh Chiết. Ông là Tôn Trác Phi à? Trần Minh Chiết hỏi thẳng. Mày là ai? Lúc này, một người đàn ông 50 tuổi đứng bật dậy trong căn biệt thự sang trọng sát núi ở Dung Thành. Mấy người đàn ông trung tuổi đang bàn chuyện với lão ta. đều giật nảy mình, ai nấy đều dừng động tác và nhìn sang tôn trác phi. Ha <cười> ha, chuyện này thì ông không cần biết, ông chỉ cần biết là tôn bân sai người đi giết cả nhà tôi, nên bây giờ tôi cũng muốn lấy mạng anh ta. Mày dám? tôn trác phi lập tức quát lên, sau đó lão ta lạnh giọng hỏi: mày muốn gì? một người đã đạt được thành tựu nhiều tôn trác phi. Vừa nghe, lão ta đã biết đối phương nhất định muốn gì đó, tiền hoặc thứ gì đó, nếu không thì đã chẳng gọi cho mình. Haha, <cười> mạng của Tôn Bân thôi. Mày... Tôi chỉ gọi để thông báo cho ông một tiếng. Tốt nhất là đừng chọc vào tôi, không là tôi sẽ diệt ông luôn đấy. Rất lời, Trần Minh chiết ném thẳng chiếc điện thoại cho Tôn Bân. Bây giờ, mặt Tôn Bân đã ngảy ra Nhưng ngay sau đó, Trần Minh chết gần như đã không chút do dự nổ súng vào đầu của Tôn bần Sau đó là phát súng thứ hai, thứ ba, thứ tư. Phát súng cuối cùng anh bắn vào chiếc điện thoại nó lập tức vỡ tan tành. Cả phòng Tổng thống im lặng nhiều tờ. Thùng thùng. Lúc này đầu Tôn bần bê bết máu đôi mắt y trợn trừng ca người ngã xuống với vẻ khó tin và mất hết sức sống. Mùi máu tanh thoáng cái đã lan ra khắp phòng Trần Minh chết chẳng thèm nhìn cái xác dưới sàn đến một cái, mà ném khẩu súng sang một bên, rồi đào mắt nhìn đám đàn em vừa bừng bừng khi thế xông vào của tôn bân. Bây giờ, tất cả bọn chúng đều đang run rẩy, sợ cậu thanh niên thần bí không rõ la lịch ở phía trước, cũng sẽ nổ súng vào đầu mình. Phải biết rằng, bọn chúng đã tận mắt chứng kiến đại ca hàng ngày luôn hồng hách và ngang ngược của mình, cứ thế bị người ta bắn từng phát súng vào đầu và chết một cách triệt đẻ. đây có lẽ sẽ trở thành cơn ác mộng cả đời này của bọn chúng lúc Trần Minh Chết đi lướt qua người bọn chúng ai nấy đều vội vàng tránh sang một bên nhường đường anh Trần lúc này Trần Minh Chết cũng mau chóng đi theo lúc bọn họ đi ra khỏi phòng tới chỗ cầu thang thì thế mặt Sẹo đã dẫn một đám đàn em đến trông thấy Trần Minh Chết và đoàn Phi đi ra ngoài bọn họ vội vàng cúi người xuống kiểm soát hiện trường không cho bất kỳ ai ra vào Dặn dò một câu xong, đoàn phi phổi vàng đi vào thang máy. Mãi đến khi leo lên chiếc xe điện của mình rồi, Trần Minh Chết mới ngoảnh sang nhìn đoàn phi, nói Dọ dẹp cho sạch sẽ. Xế. Tôi biết rồi anh Trần, có cần tôi lái xe đưa anh về không? Đoàn phi lên nhìn về chiếc xe việt dã sang trọng, đang đỗ cách đó không xa. Trần Minh Chết lắc đầu, bình thản cười đáp: Tôi tự đi xe của mình thấy thoải mái hơn. Xuất lời, anh vặn tay ga, rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn Trần Minh Chết lái xe điện biến mất trong đêm tối, đoàn phi đứng đó mà hồi đầu vẫn chưa bình tĩnh lại được. Đó là Tôn Bân đấy. Thế mà anh Trần lại thẳng tay giết y, đã vậy còn gọi cho Tôn Trác Phi, thông báo rõ ràng cho lão ta biết, sau đó nổ từng phát súng bắn chết Tôn Bân. Bá đạo quá, đúng là không kiêng nảy gì cả. Điều này khiến đoàn phi nghĩ rằng có lẽ nếu trước đó hắn không nhắc đến Tôn Trác Phi chắc anh Trần đã nổ súng bắn chết Tôn Bần một cách nhanh gọn nhẹ rồi không được mình phải mau chóng báo cho bùi lão đại biết chuyện này ngay thôi đoàn phi vừa đi về phía thang máy của khách sạn vừa vội vã lấy một chiếc điện thoại khác ra lập tức ấn gọi cho bùi lão đại của Dung Thành lúc này Tôn Trác Phi đang cầm chiếc điện thoại trong tay hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại trong ngôi biệt thự sát núi ở Dung Thành Trong mắt lão ta đã ngập tràn sát ý. Tổ lão đại, có chuyện gì vậy? Một người đàn ông mặc vest lịch lãm, khẽ cất tiếng hỏi. Lúc này, Tôn Trang Phi mới quay phát người lại, lật tay tát cho người đàn ông đó một phát, bay luôn cả người, sau đó lạnh giọng nói. a Kim, mau đi điều tra số điện thoại này. Cha ra rồi thì báo cho tôi ngay. Đã bao nhiêu năm rồi? Để tôi xem. rốt cuộc ở Tân Thành có nhân vật nào mà dám không coi Tôn trác Phi tôi đây ra gì? Nhìn màn đêm tối tăm trước mắt, trong đôi mắt của Tôn trác Phi hiện lên đầy tia sát ý bé nhọn. Đối với chuyện này, Trần Minh Chất không quá để bụng. Nhưng đột nhiên thế này thì anh lại thấy không quen. Cuộc sống ba năm nay rất yên tĩnh mà hình như hôm qua đã không còn yên tĩnh nổi nữa. Chạy trước xe máy điện có chút cũ mềm, Trần Minh Chất lao về phía nhà. Lần này Bạch Dũng Thắng thật sự đã làm quá đáng Chuyện tấm thẻ là Trần Minh chất đã tha cho ông ta một lần Không ngờ bây giờ lão già này còn dùng thủ đoạn ác độc như thế Để đối phó với gia đình mình Trong ba năm nay Cho dù mẹ vợ và em vợ thường xuyên hạnh ngoại mình Nhưng Trần Minh Chết vẫn có được cuộc sống yên bình Thật ra anh không hề quan tâm người khác nhìn mình như thế nào Chỉ cần Diệp Chi tin tưởng anh là đủ Anh rất thỏa mãn về điểm này Nếu như đêm nay mình không gặp Liêu Hằng đúng lúc, thì chắc giờ anh vẫn không biết xảy ra chuyện gì. Đây cũng là lý do, vì sao sau khi biết chuyện này, Trần Minh chất lại không hề do dự, đi tìm tôn bân. Hơn nữa, còn không hề cho ý bất kỳ một cơ hội trực tiếp giết chết. Trong ba năm qua, Trần Minh Chiết không màng chuyện đời, không ra ngoài làm việc, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà để Diệp Chi che chở. Tuy anh bị người ta mỉa mai và mắng là kẻ vô dụng ăn bám, nhưng anh biết Diệp Trì còn phải chịu đựng nhiều hơn. Vì thế, từ lần đụng Phương Thế Hoa ở KTV, Trần Minh Chết đã quyết định là sẽ không để người mình yêu bị một chút thương tổn nào. Anh không muốn mình để lại bất kỳ tiếc nuối nào, nên anh mới quyết định dứt khoát như thế. Độ xe dưới lầu, Trần Minh Chết xem đồng hồ, thì thấy đã là hơn 2 giờ sáng. Anh nghĩ mẹ vợ đã ngủ rồi, nên tất nhiên anh sẽ không muốn qua đêm ở ngoài. Theo tình cách của mẹ vợ, Nếu anh ngủ ở ngoài Thì chắc chắn sẽ biến thành chuyện không thể giải thích rõ Nghĩ tới Chu minh phượng Trần Minh Chết không khỏi cười khổ một tiếng Anh chậm rãi lên lầu Cẩn thận mở cửa nhà Trong phòng khách tối đen Nhưng Trần Minh Chết đã sống ở đây 3 năm trời Nên anh đã rớt rõ vị trí Dù nhắm mắt lại Anh vẫn có thể đi đến phòng ngủ Tay nhẹ nhàng đầy một cái Cửa phòng ngủ không khóa Đúng như Trần Minh Chết đoán Đợi đến khi Trần Minh chết vào phòng, rửa ráy qua loa rồi nằm xuống nệm, thì Bạch Diệp Trì quay người lại nhìn anh. Dưới ánh trăng, Trần Minh chết còn có thể thấy Bạch Diệp Trì đang nháy mắt với mình. "Minh Chết, anh lên giường ngủ đi." Trần Minh chết gật đầu, qua vài lần ngủ trên giường, Trần Minh chết dần có cảm giác giường quân dụng đúng là không thoải mái. Sau khi anh lên giường nằm, Bạch Diệp Trì ôm anh thật chặt. Không biết vì sao lúc này, Bạch Diệp Chi dựa vào trong lòng anh rồi khóc. Tuy âm thanh nước nở rất nhỏ, nhưng trong căn phòng tối tăm tĩnh mịch, Trần Minh Chiếc có thể nghe thấy cực kỳ rõ ràng. Diệp Chi, em sao thế? Bạch Diệp Chi lắc đầu. Đừng khóc nữa. Bạch Diệp Chi gật đầu, sau đó lại nói với giọng ngại ngào. Mình Chi, em cũng không biết sao mẹ em lại biến thành nhiều bây giờ nữa. có lẽ là sợ hôm nay mẹ nghe được tin chúng ta đều bị bà nội đuổi việc anh cũng đừng giận mẹ mẹ ăn nói hơi chuông qua chút thôi nhưng trong lòng không nghĩ gì đâu trần minh chết ừ một tiếng rồi giơ tay vỗ nhẹ vào phần lưng mượt mà của bạch diệp chi dù cách lớp áo ngủ nhưng anh vẫn cảm nhận được cảm giác thoải mái từ lưng cô mang lại không sao anh không trách mẹ chờ thêm vài ngày bên kia lắp đặt thiết bị xong anh giao chìa khóa cho mẹ rồi thì mẹ sẽ vui vẻ thôi sau này mẹ sẽ không ép chúng ta ly hôn nữa xếp chi à còn chuyện bên công ty bạch xếp chi gật đầu sau đó ngước mắt nhìn trần minh chiết minh chiết chuyện của công ty không trách anh được muốn trách thì phải trách bạch kim liên nhưng em cũng không ngờ là bà nội lại mặc kệ sự sống chết của công ty anh nói xem lỡ đầu khi em và bố không ở công ty phó tổng giám đốc lục biết được rồi rút vốn đầu tư thì nên làm sao đây? Rút vốn đầu tư thì rút thôi. Dù sao bây giờ chúng ta cũng bị xá thải rồi. Hơn nữa, Diệp trẻ không phải chỉ là một cái công ty thôi sao? Chúng ta và bố có thể lập cái khác mà. Bạch Diệp trí lắc đầu. Mình chết, lập công ty cũng không phải chuyện đơn giản như nói miệng đâu. Còn cần một khoản vốn rất lớn. Công ty rượu thành tuyển là sản nghiệp mà bố kinh doanh hơn nửa đời rồi. Người khác không hiểu bố, Nhưng em biết rất rõ chiều này bố im lặng suốt quãng đường Chỉ hút thuốc thôi Trước kia bố rất ít hút Trong lòng bố khó chịu Nhưng lại không thể nói ra với ai Trần minh chết gật đầu Em yên tâm đi Công ty rượu thanh tuyền vĩnh viễn chỉ thuộc về nhà ta Dù bố con họ cướp được công ty Nhưng hoàn toàn không thể làm gì đâu Hơn nữa Rất nhanh thôi Họ sẽ biến mất khỏi công ty này Cái gì? Trần minh chết cười khẽ Ngủ đi, sáng mai em và bố còn phải đi làm mà. vẻ mặt Bạch Diệp trì khó chịu, nói Đi làm gì nữa? Bố con em đều bị bà nội đuổi rồi. Cho dù bị đuổi, không phải hai người cũng phải đi bàn giao công việc à? Và lại, anh tin là trong chuyện này, bà nội sẽ không quyết định tùy tiện đâu. Dù nhà chú hai không ra gì, nhưng họ sẽ không muốn mất mối hợp tác với công ty rượu thục xuyên đâu. Vì thế, ngày mai họ chắc chắn sẽ gọi điện bảo em và bố đi làm. anh nói thật sao cảm xúc của bạch diệp trì tốt hơn một chút có trần minh chiết bên cạnh cô cảm thấy an tâm hơn nhiều phải rồi mình Chết sáng mai anh ngủ thêm một chút đi đợi cả nhà đi rồi anh hẵng dậy nếu không em sợ mẹ lại kiếm chuyện với anh trần minh chiết cũng gật đầu đồng ý sau đó anh vỗ nhẹ vai bạch diệp trì nói ngủ đi em bạch diệp trì ngoan ngoãn gật đầu sau đó cô nhắm mắt lại Trần Minh Chết nằm trên giường Mắt nhìn ánh trăng trong trèo mà lạnh lẽo ngoài cửa sổ Trong lòng thì nghĩ ngợi rất nhiều Lão phu nhân nhà họ Bạch ra quyết định nhiều vậy Sợ là không phải vì cảm tính Mà không chừng bà ta đã tìm được con đường khác Anh không thể không đề phòng trường hợp này Nhưng Trần Minh Chết đã quyết định xử Bạch Dũng Thắng Cho dù họ có con đường khác Thì anh cũng không quan tâm Có điều Tất cả phải đợi sau sinh nhật Diệp Trì Đã Anh không muốn pha vỡ niềm vui sinh nhật của Diệp Tri vì bất kỳ chuyện gì. Dạng sáng hôm sau, đúng như lời Trần Minh Chất nói, Bạch Diệp Tri nhận được điện thoại của Bạch Sũng Thắng, bảo hai bố con họ phải có mặt ở cuộc họp sớm đúng giờ. Con nói nếu họ tới trễ thì phải tự gánh lấy hậu quả. Bạch Sũng Quang biết được tin này thì cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng ông ấy vẫn đứng lên, rời khỏi nhà không chút do dự. Khi Trần Minh chết rời giường, thì đã là chín giờ sáng. Khi Trần Minh chết thức dậy, vừa mà rồi mở cửa phòng, thì thấy Chu Minh Phượng đang ngồi trên sofa, bà ta đang vừa xem tivi vừa gọi điện thoại. Nội dung cuộc gọi lại khiến Trần Minh chết không vui, vì mẹ vợ Chu Minh Phượng của anh đang chào hàng con gái mình, Bạch Diệp Chi, vợ anh. Có thể nhìn ra được, Chu Minh Phượng rất thích người bên kia điện thoại. Đúng lúc này, Trần Minh chết cũng không trốn tránh nữa. Mà đi thẳng qua người mẹ vợ Anh chuẩn bị tới công ty xem thế nào Này này này Cậu đứng lại đó Chú Minh Phượng hét lớn một tiếng Rồi lại đổi giọng nói vào điện thoại Quốc đào à Ngày mai sinh nhật Diệp Tri Cháu phải nắm lấy cơ hội Cháu cứ yên tâm Hôm nay cô nhất định sẽ hoàn thành mọi việc Vậy cô cúp nhé Nói xong bà ta cúp máy Trần Minh Trích nghe thấy thế Thì tất nhiên cũng biết Quốc đào mà Trung Minh Phượng đang nói chuyện là ai Phốn dĩ Trần Minh Chất không định làm gì Hoàng Quốc đào này Nhưng nếu tên này quá đáng Thì anh không ngại dạy bảo anh ta một chút Cậu về lúc nào thế Giọng điệu Trung Minh Phượng không hề khách sáo Giống như người nói chuyện với Hoàng Quốc đào Trước đó và bây giờ Là hai người khác nhau vậy Trần Minh Chất không khỏi buồn ngồi Quả nhiên mẹ vợ là người chỉ coi trọng tiền bạc Còn về tối qua Trần Minh chết thành thật đáp. Cậu, cậu, ai cho cậu vào nhà? Bây giờ cậu đã không còn liên quan gì tới nhà họ Bạch chúng tôi rồi. Lập tức cút ngay đi. Mẹ, đừng gọi tôi là mẹ, phải rồi. Cậu cho ở cửa cục dân chính đi. Tôi gọi kêu Diệp Chi về ngay. Hôm nay hai đứa phải ly hôn cho xong. Lúc này Chu Minh Phượng chẳng buồn liếc nhìn Trần Minh chết đến một cái, bà ta lạnh lùng nói. trần minh chết xoay người không nói gì nữa anh mang giày vào rồi đi thẳng ra ngoài anh không rảnh rỗi đôi co với mẹ vợ ở đây anh biết hôm nay trong công ty tuyệt đối sẽ không yên bình trần minh chết sợ diệp chi chịu thiệt nên muốn mau chóng qua đó xem thử cậu cậu trần minh chết cậu dám phớt lờ tôi à cậu chờ đó tôi nhất định phải khiến cậu cuốn xéo khỏi nhà họ bạch này thấy chỗ cửa không còn ai Chủ Minh Phượng thở hồn hền bà ta bước vội tới chỗ phòng ngủ của Bạch Diệp Trì rồi mở cửa vào Hôm qua bà ta đã đồng ý với Hoàng Quốc Đào là hôm nay nhất định sẽ bắt Bạch Diệp Trì và Trần Minh chiếc ly hôn Hơn nữa, Hoàng Quốc Đào cũng đã hứa là chỉ cần cậu ta và Diệp Trì kết hôn thì sẽ lập tức mua một chung cư ở Kim Phượng Hương Giang cho bà ta còn mua một chiếc xe giá một triệu dưới tên của Diệp Trì Đương nhiên Công ty mỹ phẩm giá trị tám trăm triệu Thịnh Thế Mỹ Nhan cũng do Bạch Diệp Chi làm chủ tịch. Nghĩ tới những thứ này, Chu Minh Phượng càng quyết tâm phải bắt Trần Minh Chết và Bạch Diệp Chi mau chóng ly hôn. Cuối cùng, bà ta cũng tìm được hộ khẩu của Trần Minh Chết khi mở ngăn kéo dưới bàn trang điểm. Nhưng khi mở ra, Chu Minh Phượng lập tức giật nảy cả mình. Cái gì? Sao có thể được chứ? Sau khi Chu Minh Phượng nhìn thấy thông tin của Trần Minh Chết. Trong cuốn sổ hộ khẩu trên tay, vẻ mặt bà ta đầy kinh ngạc, ở trên đó ghi rõ Trần Minh Chiết là người của một huyện nhỏ trong thành phố có tên Hoa An của Yên Kinh. Chu Minh Phượng ngồi trên ghế, sắc mặt bà ta cực kỳ u ám. trước giờ bà ta chưa từng đồng ý cuộc hôn nhân giữa Bạch Diệp Trì với Trần Minh Chiết vào 3 năm trước, thế nên chẳng thèm nhìn giấy đăng ký kết hôn của hai người lấy một cái. Tất nhiên, cũng chưa từng nhìn thấy sổ hộ khẩu của Trần Minh Chiết. Hừ. Dù cho cậu có hộ khẩu ở Yên Kinh Thì đã làm sao Cũng chẳng phải là hộ khẩu nội thành Yên Kinh Hộ khẩu ở những nơi khác có tác dụng quái gì Chu Minh Phượng cầm cuốn sổ hộ khẩu kia Lật xem mấy lần Nhưng lại phát hiện cuốn sổ hộ khẩu này chỉ có tên một mình Trần Minh Chết Hoàn toàn không có thông tin gì của bố mẹ Điều này khiến Chu Minh Phượng hơi nghi ngờ Nhưng lúc này bà ta cũng chẳng nghĩ nhiều như vậy Lại lục tung cái tủ một lần nữa tìm thấy giấy đăng ký kết hôn của hai người cất vào trong túi sách của mình rồi đi ra ngoài hôm nay bà ta nhất định phải bắt hai người ly hôn càng ngày bà ta càng không vừa mắt với trần minh chết hơn nữa trước đây bỏ lỡ một phương thế hoa đã khiến chu minh phượng vô cùng hối hận bây giờ hoàng quốc đào lại xuất hiện trong mắt của bà ta đó chính là con rể quý của mình và lại theo như chu minh phượng nhận thấy chỉ có người có tiền như hoàng quốc đào mới có thể con gái mình hạnh phúc bà ta đã nói hết với hoàng quốc đào hơn nữa hoàng quốc đào cũng có người quen ở cục dân chính chưa cần đem giấy đăng ký kết hôn qua đấy là có thể hoàn tất việc này rồi trong lòng chu minh phượng vừa nghĩ tới sẽ lập tức có thể đổi một căn nhà lớn hơn hơn nữa nhà họ bạch cũng có thể có một công ty rất lớn càng nghĩ bà ta lại càng cảm thấy lâng lâng đứng trước cửa của cục dân chính Chú Minh Phượng không khỏi cười khởi một tiếng Trần Minh chết Cái đồ bỏ đi như cậu Nếu không phải Diệp Chi cứ luôn bảo vệ cậu Thì tôi đã quật chết cậu từ lâu rồi Lại còn muốn ăn bám nhà chúng tôi Làm lỡ dở đời con gái tôi Sau ngày hôm nay Cậu hãy cút khỏi nhà họ bạch mãi mãi cho tôi Ngay trong lúc Chu Minh Phượng mặt mày hớn hở Đi vào trong cục dân chính Thành phố Tân Thành Thì cuộc họp sớm của Diệu Thành Tuyền Đã đi đến hồi kết mới sáng sớm bạch dũng quang đã bị bạch dũng thắng sắp xếp đến khu trưng cất rượu tuy rằng trong lòng bạch dũng quang chứa đầy nội oán hận vô cùng tức giận về thái độ của người em trai này đối với mình nhưng so với việc tham dự cuộc họp ban sáng đối mặt với người mẹ cùng vài người họ hàng thân thích trong gia đình bạch dũng quang thà đến ở cùng với đám thợ trưng cất rượu còn hơn từ trước đến nay bạch dũng quang luôn là người hành động thực tế Hơn nữa, với kinh nghiệm kinh doanh và sản xuất rượu nhiều năm như vậy, thế nên ông thả trốn trong sườn rượu trừng cất rượu, chứ không muốn giả vờ thân thiết, xã giao lấy lệ cùng với đám người trong gia tộc kia. Ờ, đây không phải Tổng Giám Đốc Bạch sao? Sao không ở nhà nghỉ người, vẫn đi làm hả? Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Bạch, bây giờ công ty đã do ông hai quản lý rồi, ông cũng chỉ là đang giả bộ bận biệu mà thôi. Ha ha ha! Ngay lúc này, Có hai người trung niên trong gia tộc đến giám sát nhân công trong xưởng rượu, không khỏi cất lời giễu cợt ông ấy. Biết rằng trước đây Bạch Dũng Quang chính là người phụ trách đặc biệt của xưởng trưng cất rượu này, lại thêm địa vị trong gia tộc nữa, những người này gặp ông ấy đều phải khách khí chào một tiếng, tổng giám đốc Bạch. Suy cho cùng, đám người bọn họ đều biết rằng tất cả những mối làm ăn của gia tộc đều nằm ở sự hợp tác giữa rượu Thanh Tuyền và rượu Thục Xuyên. mà bây giờ đã bắt đầu hợp tác rồi, cũng kéo được đầu tư rồi. Rất dễ nhận thấy trong mắt bọn họ, bố con nhà họ Bạch kia đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Bạch Dũng Quang nghe thấy vậy, sắc mặt trầm xuống. Vừa định phản bác lại, thì một nhóm thợ trưng cất rượu của rượu thuộc xuyên bên cạnh đó bỗng dừng tay lại, sau đó nhìn Bạch Dũng Quang trước mặt rồi hỏi. "Tổng giám đốc Bạch, chuyện này là sao? Hai người họ nói thế là ý gì?" <cười> không hiểu là ý gì sao? chính là tổng giám đốc bạch của chúng ta đã bị đuổi rồi. có điều tổng giám đốc bạch đã chịu làm công việc chân tay, chúng tôi cũng sẽ không ngăn cản. chỉ cần không làm loạn, chúng tôi đều chào đón. ha ha ha. hai người này đều là thân thích bên họ nhà họ bạch. trước kia đều qua lại với bạch dũng thắng. bây giờ bạch dũng thắng đã lên chức, tất nhiên bọn họ nói chuyện cũng chẳng cần kiêng dè gì nữa. tổng giám đốc bạch. là bọn họ nói là thật sao? Mấy người này đều là những người thợ trưng cất rượu của rượu Thục Xuyên được Lục Tiểu Ba điều động từ Dung Thành tới. Mỗi một người đều có kinh nghiệm rất phong phú. Nếu không phải là do phía tổng công ty sắp xếp, bọn họ tuyệt đối sẽ không đến Tân Thành. Hơn nữa, sau khi bọn họ đến, cũng chỉ có thể nói chuyện được với Bạch Dụng Quang. Và lại sau một khoảng thời gian làm việc, bọn họ càng thêm kính nể đối với người đã từng phụ trách sưởng rượu này. Có lẽ đôi khi chỉ có những người thợ như họ mới có thể hiểu được tình cảm đối với việc trưng cất rượu. còn đối với những người khác thì có nói cũng như không. Bạch Dũng Quang gật đầu bất đắc dĩ. Cái gì? Sao lại có thể làm như vậy chứ? Chúng tôi sẽ đi tìm Phó Tổng Giám Đốc Lục hỏi cho ra nhé. Lúc này, có một người thợ trưng cất rượu lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi hỏi Phó Tổng Giám Đốc Lục xem suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vô dĩ, hai người giám sát kia chỉ muốn cười nhạo, tìm chút cảm giác yêu việt hơn người từ phía Bạch Dũng Quang. Lúc này lại thấy hoảng sợ, vội vàng hét lớn. Mấy người các anh không muốn làm nữa chứ gì? Công ty quyết định như vậy, đó là chuyện của công ty, liên quan gì đến mấy người? Cậu im miệng cho tôi. Bạch Dũng Quang nhìn thấy, hai người họ hàng ngày thường luôn bằng mặt mà không bằng lòng đối với mình. Lúc này cũng có phần tức giận. Ây dô... Bạch Dũng Quang, anh có biết bây giờ anh đang nói chuyện với ai không? Bây giờ anh đã không còn là người của công ty nữa rồi. Màu cút đi cho tôi. Biết không hả? Nếu không tôi sẽ phải gọi bảo vệ đấy. Bạch Dũng Quang hờ lạnh một tiếng rồi nói. Tôi đi ư? Là Dũng Thắng gọi điện thoại bảo tôi đến đây. E rằng các cậu vẫn chưa có tư cách đấy. Cái rắm Tổng Giám Đốc sẽ gọi điện cho anh sao? Không nhầm với ai đấy chứ? Tất nhiên hai người đó không tin rồi. Lúc này, những người thợ trường rượu khác cũng dừng tay lại sau đó tập hợp lại với nhau nhóm người thợ từ diệu thục xuyên đến kia lập tức cởi bỏ quần áo Hôm nay không làm nữa đợi xử lý xong chuyện này rồi nói tiếp tôi quay về tìm phó tổng giám đốc lục hỏi rõ chuyện này Biết rằng, những người thợ này đều là những người tài được cung phụng của diệu thục xuyên dù là lục tiểu bà cũng không dám làm mất lòng họ Các người... Các người muốn làm phản à Đi làm việc đi, nếu không tôi báo cho cấp trên các người sẽ bị đuổi việc hết đấy Mấy người thợ kia khẽ cười một tiếng sau đó nhìn sang mặt khó coi của Bạch Sũng Quang rồi nói Tổng Giám Đốc Bạch chúng tôi ở lại đây đều là do công ty sắp xếp một phần nữa là do nhân cách của ông nếu bây giờ ông đã rời đi vậy chúng tôi ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì Ban đầu lúc chúng tôi đến đây Phó Tổng Giám Đốc Lục cũng đã dặn dò ở đây mọi việc đều nghe theo lời của ông Hôm nay chúng tôi đi về trước Ông không có ý kiến gì chứ Anh Châu Chuyện này Bạch Dũng Quang định nói gì đó Nhưng lại bị người thợ họ Châu Kiều vỗ vai Nói Tổng giám đốc Bạch Chuyện của nhà ông tôi cũng được nghe ít nhiều rồi Nói sao nhỉ Ông làm rượu rất giỏi Nhưng chuyện làm ăn ấy mà Có lẽ vẫn phải học tập con gái của ông nhiều hơn Được rồi tôi đi đây Hôm nay không làm nữa Nói xong cả đám thợ của khu trưng cất Đều đi về hơn một nửa Còn hai người kia lúc này cũng hoàn toàn hoang mang Các... Các người Đứng lại hết cho tôi Đứng Hai cậu cút đi cho tôi Trong lòng Bạch Dụng Quang rất tức giận Bạch Dụng Quang Được lắm Ông lại dám xúi dục công nhân Ông đợi đó Tôi sẽ lập tức báo cáo với chủ tịch Ông đợi đấy Thôi đi Bỏ đi Dù sao bây giờ hãng rượu này cũng sắp xong đời rồi Bạch Dũng Quang nắm chặt tay lại. Chỉ tiếc không thể đánh cho hai cái ngu đần đột nhiên ở đâu chui ra này một trận. Nhưng ông ấy cố nhịn. Ông ấy biết, những người thợ trường cất rượu này đều là những người vô cùng quan trọng của rượu Thục Xuyên. Đừng nói là không nể mặt mình. Sợ rằng, dù cho có là phó tổng giám đốc lục, thì chưa chắc họ đã nể mặt. Suy cho cùng, những người này kiếm sống đều dựa vào tay nghề. Ở rượu Thục Xuyên đang được cung phụng, dựa vào cái gì mà phải nề mặt hai kẻ ngoài ngành này chứ Tổng giám đốc Bạch vậy chúng tôi lúc này còn một vài người thợ khi trước là công nhân của rượu Diệp tri chứng kiến cảnh tượng này trong lòng cũng thấy khó chịu Ờ, mọi người cứ tiếp tục đi tôi tin là chủ tịch sẽ không lấy rượu thanh tuyền ra đùa dưỡng đâu bây giờ là khoảng thời gian khó khăn nhất của rượu thanh tuyền chúng ta chỉ cần qua được thời gian này thì chắc chắn có thể nhìn thấy tia hy vọng Các cậu có tin Bạch Dũng Quang này không? Tổng giám đốc Bạch, ông nói gì vậy? Tôi đã làm việc ở xưởng rượu của chúng ta đã mười mấy năm rồi. Đó là vì tính cách và con người của Tổng giám đốc Bạch. Chỉ cần ông nói một câu, chúng tôi tuyệt đối tin tưởng, không nhập nhằng mơ hồ. Những người còn lại đều gật đầu tán thưởng. Dù sao, bọn họ đều là những người công nhân già dặn kinh nghiệm, từng làm việc cho rượu thanh tuyền Cùng Bạch Dũng Quang chân cất rượu như thế này, cũng không phải một hai lần, tất nhiên biết được tình cảm của tổng giám đốc Bạch, người sáng lập ra rượu Thanh Tuyền này, đối với rượu Thanh Tuyền, bọn họ cũng như thế. Bạch Dũng Quang nhìn thấy những người nhân công trước mặt, hốc mắt ửng đỏ. Cảm ơn sự tín nhiệm của mọi người, mong mọi người yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không phụ sự tin tưởng của mọi người. Đừng nói nữa, bắt đầu làm việc thôi. Lúc này, một người đàn ông có vóc dáng cao to vạm vỡ lập tức cười lớn ha ha đi lên mấy bước rồi bắt đầu làm việc nhìn thấy tưởng gương mặt bận rộn quen thuộc kìa bạch ruộng quang không khỏi nắm chặt tay lại các anh em mọi người cứ yên tâm tôi nhất định sẽ không khiến mọi người thất vọng tôi nhất định sẽ cố gắng để giữ lại sản nghiệp rượu thanh tuyền này vừa rồi liều chuyển đã gửi đến các bạn tập 24 của bộ truyện sự trỗi dậy của anh Hùng cảm ơn các bạn đã lắng nghe